phật nói kinh chuyên khởi hai bà la môn bạch y và kim tràng quyển trung lại nữa bạch y Vào thời quá khứ xa xưa, khi thế giới bị hủy hoại, các hữu tình trong thế giới ấy lại được giảng sanh đến cõi trời quan âm. Trải qua thời gian rất lâu, khi thế giới này hình thành, riêng có các hữu tình ở cõi trời quan âm mạng chung sanh ra ở cõi này. Các hữu tình ấy đều có ánh sáng nơi thân, thanh tịnh sáng suốt, bay trong hư không mà đi, tùy ý muốn mà đến, vui thích sung sướng, tự tại như ý. Do các hữu tình này, thân có ánh sáng, cho nên thế giới thời ấy, ánh sáng của mặt trăng, mặt trời đều không xuất hiện. Do ánh sáng mặt trăng, mặt trời không xuất hiện, nên các sao cũng không hiện. Các sao không hiện, Nên các sao tú không hiện Các sao tú không hiện Nên cũng không phân biệt Ngày đêm khác nhau Do hữu tình ấy Không phân biệt ngày đêm khác nhau Nên năm tháng ngày giờ Cũng không có sự sai khác Lại cũng không phân biệt Hình tướng nam nữ Hữu tình lúc bấy giờ Theo pháp nhĩ tự nhiên Soi chiếu nhau Bằng ánh sáng nơi thân lại nữa bạch y thời ấy ở trong quả đất này có dòng nước lớn trào ra màu sắc như sữa đặc vị ngọt như nước mía hoặc như mật thơm ngon tuyệt diệu làm món ăn cho loài người nuôi dưỡng các căn nó được gọi là vị đất lúc ấy có một hữu tình đối với vị đất này sanh tâm rất ưa thích Đưa tay bóp để nếm thử vị kia Các hữu tình khác thấy cũng làm như vậy Khởi tưởng ham muốn Cũng dùng tay bóp nếm vị ấy Tùy theo đấy mà sanh tâm ưa thích Bây giờ các hữu tình đối với vị đất rất ham thích Dùng làm món ăn nuôi dưỡng thân thể Do ăn nhiều rồi Thân thể hữu tình dần dần cứng chắc Rồi đến thô nặng Do thân thô nặng Nên không thể bay lên hư không Tùy ý mà đi Ánh sáng trên thân cũng mất Vì ánh sáng trên thân ẩn mất Khi đó quả đất thảy đều tối tăm. Thế giới mới có mặt trời Mặt trăng xuất hiện Mặt trời mặt trăng xuất hiện Thì tinh tú cũng xuất hiện Từ đây mới có phân biệt ngày đêm Đã có phân biệt ngày đêm Tức có năm, tháng, ngày, giờ, sai khác Lại nữa, bạch y Hữu tình thời ấy Lúc đầu ăn dị đất Dị kia trong một thời gian lâu Làm món ăn nuôi dưỡng người đời Do có hữu tình tham ăn nhiều Sắc tướng lại gầy xấu Nếu người ăn ít Sắc tướng rắn chắc Khi ấy, người rắn chắc Thấy người gầy yếu Không biết duyên cớ gì Nên nói Người gầy yếu, ta rắn chắc Do đây mới khởi tưởng kiêu mạng Vì nhân duyên này Mà vị đất ẩn mất Bây giờ, các hữu tình Thấy vị đất đã ẩn mất Cùng nhau than Khổ thay, khổ thay nay đồ ăn gì sao mà ẩn mất lại nữa bạch y vị đất đã mất lại sanh bánh đất màu sắc như sang naka vị như nước mía hoặc như mật thơm ngon tuyệt diệu làm món ăn cho người hữu tình thời ấy ăn bánh đất để sống lâu dài do có hữu tình tham ăn nhiều sắc tướng lại gầy xấu nếu người ăn ít sắc tướng rắn chắc khi ấy người rắn chắc Thấy người cầy yếu không biết duyên cớ gì nên nói Người cầy yếu ta rắn chắc Do đây mới khởi tưởng kiêu mạng Vì nhân duyên này mà bánh đất ẩn mất Lúc này hữu tình thấy bánh đất đã mất rồi than khổ thay khổ thay Này bánh đất sao lại không xanh Lại nữa bạch y bánh đất đã mất Dây rừng lại xanh Như ca lung phượt ca chi Có bốn màu sắc Dị như nước mía Lại hoặc như mật ong Thơm ngon tuyệt diệu Làm món ăn cho người Thời ấy hữu tình Sau khi ăn dây rừng Làm món ăn nuôi thân lâu dài Do có hữu tình Tham ăn nhiều Sắc tướng lại gầy xấu Nếu người ăn ít Sắc tướng rắn chắc Khi ấy Người rắn chắc thấy người cày yếu Không biết duyên cớ gì nên nói Người cày yếu ta rắn chắc Do đây mới khởi tưởng kiêu mạng Do nhân duyên này mà dây rừng biến mất Lúc này hữu tình thấy dây rừng biến mất rồi Cùng nhau than rằng Khổ thay khổ thay Này dây rừng sao lại biến mất rồi Này bạch y như người thời nay Hoặc có việc gì đau khổ khi bị xúc não, cũng kêu than khổ thay, khổ thay. Lại nữa, bạch y, dây rừng đã mất, lúa thơm lại xanh. Lúa thơm này không có trấu cám, vị thơm đáng ưa, theo thời gian mà được mùa. Buổi sáng cắt rồi, buổi chiều mọc lại, buổi chiều cắt rồi, buổi sáng lại xanh. Cắt dùng rồi liền sống lại, không có gián đoạn. Sáng chiều hai buổi lấy lúa thơm này để nuôi thân. Hữu tình thời ấy, vì không rõ nguyên nhân, ganh tham ăn, do nhân duyên này thành thân thô nặng, mới có hình tướng nam nữ sai khác. Do hữu tình này khởi lòng thương ghét nhau, vì thương ghét nhau, cho nên mới hủy bán nhau. Lại nữa, Cũng lần lần khởi tham đắm nhau Do nguyên nhân tham đắm này Làm nguồn gốc của các lỗi lầm Lại có các khẩu tình Do hủy bán Nên mới dùng đến cây, gậy, ngói, đá Cùng nhau đánh đập Do đây thế gian mới sanh việc phi pháp và bất chánh Này bạch y Như người đời nay Các đồng nữ kia dùng hoa trang sức Mặc y phục đẹp, mong người khác phái cưới về làm vợ Tạo điều phi pháp cho là đúng pháp Nhưng không ai hiểu nguồn gốc ý nghĩa này Hữu tình thời ấy cũng lại như vậy Chánh pháp quá khứ, nay là phi pháp Luật nghi quá khứ, nay là phi luật nghi Như vậy, lần lần sinh ra các hành vi phi pháp Do khởi hành vi phi pháp Dần sanh ra sự bức bách Sự tổn giảm, giảm mất Sự nhàm chán Rồi sinh thêm sự biến nhát Hoặc trong một ngày, hai ngày, ba ngày Cho đến một tháng Nó không ở trong nhà Không lo việc nhà Đi chơi chỗ đồng trống Che giấu lỗi lầm Bây giờ có một người mà tánh tình biến nhát Không y theo thời đi lấy lúa thơm Mới nghĩ thế này Ta này sao lại phải chịu khổ não Mỗi buổi sáng đi lấy lúa thơm Mỗi buổi chiều lại phải đi lấy Ta này nếu có thể mỗi ngày một lần Đi lấy đủ dùng hai buổi sáng chiều há không phải hay sao Nghĩ như vậy rồi Liền đi lấy lúa thơm đủ dùng hai buổi Lại nữa bạch y Bây giờ có một người đến gọi Ông nay cùng tôi đi lấy lúa thơm. Người biến nhát kia nói, Ông đi một mình, tôi đã lấy đủ lúa thơm để ăn hai buổi sáng chiều. Khi ấy, người đến kêu kia mới nghĩ, Một ngày lấy lúa thơm để dùng cho hai buổi làm việc hay. Ta này sao không một lần đi lấy lúa thơm đủ dùng cho hai ba ngày. Nghĩ như vậy rồi, liền đi lấy lúa bấy giờ lại có một người đến gọi ông hãy cùng tôi đi lấy lúa thơm người trước đáp ông một mình tự đi tôi đã lấy lúa thơm đủ ăn cho hai ba ngày rồi bây giờ người kia mới nghĩ một lần đi lấy lúa thơm đủ ăn cho hai ba ngày đã là việc hay ta này sao không một lần đi lấy lúa thơm đủ ăn cho bốn năm ngày nghĩ như vậy rồi Liền đi lấy lúa. Lại nữa, bạch y. Lúa thơm được lấy đầu tiên, vốn không có trấu cám, Ngon tuyệt hảo. Do nguyên nhân một người biến nhát, Dần về sau, Lần lượt thay nhau lấy nhiều quá, Để tích trữ đủ dùng cho mình. Bây giờ, Lúa thơm mới xanh trấu cám. Sáng gặt rồi, Chiều lúa không mọc. Chiều gặt, Sáng không mọc, gạt rồi không sống trở lại Mà không ai biết nguyên nhân Các khẩu tình kia liền cùng nhau nhóm họp Bàn luận với nhau Chúng ta bàn đầu thân đều có ánh sáng Bay trong hư không mà đi, vui thích tự tại Do có ánh sáng nơi thân Nên ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao không xuất hiện Lại cũng không phân biệt ngày đêm khác nhau năm tháng ngày giờ cũng không khác nhau lại cũng không phân biệt hình tướng nam nữ theo tự nhiên ánh sáng nơi thân hữu tình soi chiếu lẫn nhau thời ấy trong đất có dòng nước lớn xuất hiện màu như sữa đặc vị ngọt như nước mía lại như mật ong thơm ngon tuyệt diệu làm món ăn cho con người nuôi dưỡng thân căn gọi là vị đất Khi ấy có một hữu tình thấy sanh tâm rất ưa thích, đưa tài bóp lên ăn, nếm thử vị kia. Các hữu tình khác thấy rồi cũng làm như vậy, đều nếm vị kia, đều sanh ưa thích. Chúng ta thời ấy dùng làm món ăn nuôi dưỡng thân thể. Với vị đất này, nếu tham ăn nhiều, thì thân thể sẽ trở nên thô nặng. Do nguyên nhân ấy, Không thể bay lên hư không theo ý mà đi. Ánh sáng nơi thân cũng ẩn mất. Do đấy, thế giới thảy đều tối tâm. Bây giờ mới xuất hiện ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Đầu tiên phân biệt ngày đêm, năm tháng, ngày giờ cũng có sai khác. Thời ấy, chúng ta dùng dị đất để nuôi thân rất lâu. Người nào ăn nhiều, hình tướng gầy yếu. Nếu người ăn ít, thì sắc tướng rắn chắc. Khi ấy, người rắn chắc thấy kẻ gầy yếu sinh tâm kiêu mạng. Do nhân chuyên ấy, dị đất ẩn mất. Bánh đất lại sanh ra, ngọt ngon tuyệt diệu sắc hương đầy đủ. Chúng ta lại dùng món này để ăn trong thời gian rất lâu. Nếu người ăn nhiều, Hình tướng gầy yếu Nếu người ăn ít Sắc tướng rắn chắc Khi ấy, người rắn chắc Thấy kẻ gầy yếu sanh khởi tư tưởng kiêu mạng Do nhân chuyên ấy Nên bánh đất ẩn mất Dây rừng lại xanh Ngọt ngon tuyệt diệu Sắc hương đầy đủ Chúng ta đã lâu dùng món này để ăn Người nào ăn nhiều Hình tướng gầy yếu Nếu người ăn ít Sắc tướng rắn chắc. Lúc ấy, người rắn chắc thấy kẻ gầy yếu sanh tâm kiêu mạng. do nhân duyên ấy dây rừng ẩn mất, lúa thơm lại xanh. Bây giờ, lúa thơm không có trấu và cám, thơm ngon đáng ưa. Buổi sáng cắt rồi, buổi chiều lại xanh, buổi chiều cắt rồi, buổi sáng lại xanh. Chúng ta ăn chỉ vì nuôi thân không biết nguyên nhân cốc tham ăn đã nhiều căn đục ô uế trở lại ngăn ngại bấy giờ mới có hình tướng nam nữ khác nhau sau đó sanh khởi két thương cùng nhau hủy bán dùng gậy gỗ ngói đá đánh đập nhau do nhân duyên tham đắm này làm nguồn gốc lỗi lầm bấy giờ chúng ta do cùng nhau hủy bán dùng cây gậy Ngói đá đánh đập nhau Do đấy thế gian mới sanh phi pháp Do sanh khởi phi pháp Lần lần sanh sự bất bách Sự tổn giảm, nhàm chán Rồi lại sinh thêm biến nhát Hoặc một ngày, hai ngày Cho đến một tháng Nó không ở trong nhà Không lo việc nhà ham chơi leo lỏng Che giấu lỗi lầm Khi ấy có một người tính tình biến nhát Không y theo thời y đi lấy lúa thơm mới nghĩ ra Ta này tại sao phải chịu khổ não Buổi sáng đi lấy lúa, buổi chiều lại đi lấy lúa Ta nên một ngày đi một lần lấy lúa thơm cho cả hai buổi sáng chiều Nghĩ như vậy rồi liền đi lấy lúa Bây giờ có một người đến gọi Ông này cùng tôi đi lấy lúa thơm Người biến nhát nói Ông đi một mình, tôi đã lấy lúa thơm đủ ăn hai buổi. Khi ấy người kia mới nghĩ, lấy lúa đủ ăn hai buổi là điều tốt. Ta nay một lần đi lấy lúa thơm đủ ăn hai ba ngày. Đã nghĩ như vậy rồi, liền đi lấy lúa. Khi ấy lại có một người đến gọi, ông này cùng đi lấy lúa. Người trước đáp, ông đi một mình, tôi đã lấy lúa đủ ăn ba ngày. Lúc đó người kia liền nghĩ, lấy lúa đủ ăn 3 ngày là tốt. Ta nay một lần đi nên lấy đủ dùng trong 4-5 ngày. Nghĩ như vậy rồi liền đi lấy lúa. Các ngươi nên biết, lúa thơm được lấy ban đầu không có trấu cám, sao dần dần lấy nhiều để dự trữ, nên bây giờ lúa thơm dần dần xanh trấu cám. Buổi sáng gặt rồi, buổi chiều không xanh. Buổi chiều cạt, buổi sáng không xanh Nó không mọc lại, không ai biết nguyên nhân Chúng ta bây giờ nên đem hết thảy đất đai Chia thành các khu bằng nhau Mỗi khu đều có đường tranh Đây là khu đất của ông, kia là khu đất của tôi Các khử tình kia cùng nhau bàn luận rồi Liền phân chi khu, làm thành giới hạn bằng nhau Phật dạy Này Bạch Y, sau khi mọi người phân chia địa giới rồi, khi ấy có một người đi lấy lúa thơm, gian nan khó được, liền nghĩ. Ta này làm sao tìm được đồ ăn, lấy gì để nuôi thân mạng. Này phần lúa thơm của ta sắp hết. Phần đất người khác tuy có mà họ không cho. Ta phải đi trộm ít lúa của người kia. Sau khi suy nghĩ như vậy, Nó lấy lúa của mình giấu kỹ, rồi đến ranh giới của người khác lén lấy lúa thơm. Chủ kia đã thấy, bảo người trộm, Này ăn trộm, vì sao đến đây lén lấy của ta? Kẻ trộm đáp, ta không như vậy, chưa hề lấy lúa trong ranh giới của ông. Lại nữa, người trước, lần thứ hai đi lấy lúa cũng rất khó được, lại nghĩ như trước, ta này làm sao kiếm được đồ ăn, Lấy gì để nuôi dưỡng mạng sống? Phần lúa của ta gần hết Bên ranh giới của người khác Tuy còn mà họ không cho Này ta phải trộm ít lúa Nghĩ như vậy rồi Nó lấy lúa của mình cất kỹ Đi đến ranh giới của người khác Lén lấy lúa Chủ kia lại thấy người trộm lúa lần thứ hai Lại nói Này ăn trộm Vì sao đến đây lén lấy của ta? Kẻ trộm đáp